các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Đám trẻ con trong làng nghịch ngợm, thấy bà như vậy thì lại với nhau mà chọc bà. Vừa đi đằng sau vừa ngao hát bài đồng dao. Bà đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng. Đưa bà đến quãng đường cong, đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà. <cười> Chúng mày ơi Bà còng Bà còng kia Chúng mày ơi Đuổi theo bà còng Một hồi Chúng nó bắt đầu lấy que lấy gậy Mà chọc chọc treo treo bà còng Đến lúc bà ấy tức giận Chúng nó lại đùa nhau khúc khích Mà chạy ra xa Bà ấy đuổi đấy Chạy đi Chạy đi chúng mày ơi Tiền bà trong túi rơi ra tép tôm nhặt được, trả bà mua rau. <cười> nhưng mà bà còng này ăn xin, không có tiền đâu chúng mày ơi. bà cụ quách nghe vậy, quay lại cầm cây chổi, miệng cứ chửi rủa lầm bầm theo đám trẻ. đám trẻ thích thú lắm, cho nên hết đám này thì lại đến đám khác. Mỗi một lần thấy bà già lầm lũi lại kéo đến mà treo mà chọc. Những người lớn trong xóm thấy vậy. Cũng nhiều lần nhắc nhở bọn trẻ. Nhưng lâu rồi cũng chẳng ai thèm để ý đến nữa. Cũng có một vài người cho rằng là bà ấy bị kết cục này là đáng lắm. Bởi vì trước đây bà ấy nhiều lần gây phiền hà đến bà con trong làng như là trộm vặt. Thậm chí có lúc tệ hơn bà ấy còn đi nói xấu tích động những người nóng tính đánh nhau, rồi bà xem mà cười khen khách. Nhà ông Mai trước kia cũng nhiều lần giúp đỡ hai bà cháu có bữa cơm no, thế mà bà chẳng biết ơn mà còn quay lưng nói xấu gia đình ông hết lần này đến lần lần khác. Chỉ là ông Mai bản tính lương thiện cũng chẳng chấp nhất, thỉnh thoảng cũng đem cho bà cháu gạo mối, dăm ba được miếng thịt. Có người hiểu chuyện thì cũng có trách khéo. Ông Mai cũng chỉ cười hiền mà đáp. Có cái gì đâu. Bà con trong làng hiểu được cho tôi là tốt rồi. Còn à, ai nói xấu mình cái gì thì kệ họ. Cuộc sống này ngăn lắm. Gơm nữa. Xem đấy. Loành quanh rồi à, chiến tranh lúc nào cũng không hay. thù ghét nhau làm gì mọi người nghe vậy thì vừa thương vừa tội cho ông mai ở cái làng quê nghèo khổ giữa thời loạn thì có mấy ai có tấm lòng tốt bao dung được như ông có người lại hả hê ác mồm ác miệng đáng đời các bà quách hồi đấy bà ấy gây biết bao nhiêu phiền hà cho bà con lối xóm đấy cái con gà mái nhà tôi ấy bà ấy thả gạo bà ấy dụ bà ấy bắt đi mần thịt rồi đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại á tôi còn đang tức đến, đến, đến ướt cả cổ họng đấy này giời ơi bây giờ nhìn bà như vậy tôi mát cái ruột cái gan ghê đó Cứ như vậy cũng không ít lợi trách móc rẻ bều Đối với bà Quách cũng có một vài người cảm thông Thôi ai về làm việc đấy đi cứ rỉa dối người ta làm gì Từ đấy thỉnh thoảng bà con những khi trúng vụ trúng mùa Có miếng ăn dơ giật thì cũng mang sang giúp bà ấy ấy thế nhưng, ai mang cơm mang thịt đến, bà ấy cứ điên điên dại dại trợn mắt, mà hất cả xuống dưới đất. Bà ấy cười nhảy lên cổ cổ, miệng gào thét. Chúng mày, chúng mày muốn bỏ độc, giết tao đấy hả? Tao không có ngu đâu, tao là con của ông dài đấy, không ai giết được tao đâu. dứt lời, bà nhặt cây chổi lên múa may lung tung. Làm cho người ta sợ hãi mà bỏ về. Thấm thoát cũng đã 6 năm trôi qua. Việt ngồi nghe ông Mai kể đến đây. Bất giác, Ngọc như nhớ ra chuyện gì. liền hỏi. À, cha ơi, có phải là nhà bà nằm cuối con hẻm ở bên kia phải không cha? À, có cái hàng dây leo tím vây quanh nữa. Tại lâu rồi tao cũng không có qua bên ấy có người nói bại ở ngoài chợ ăn xin rồi tối không chịu về bại ra nghĩa địa ôm mộ cháu mà ngủ đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net